Trường 225 Thành công Tâm thần điều khiển một đám hỏa diễm màu xanh chậm rãi di chuyển Tầng băng do băng linh hàn tuyển ngưng tụ thành không mà ngừng tan ra Cẩn thận điều khiển đám hỏa diễm nhỏ này chạy qua một số kinh mạch Mặt khác, một đám nhỏ hỏa diễm màu xanh cũng là từ từ bị đồng bạn hấp dẫn Mà tiến tới hỗ trợ nhau Tiêu viêm lúc này Công chế thanh liên địa tâm hỏa Tại kinh mạch trong cơ thể Cùng với một đám hỏa diễm màu xanh Giống như là trong cơ thể từ từ Dung hợp với nhau Cuối cùng thì một đám hỏa diễm màu xanh này Cũng bị tiêu viêm khổ cực Thu thập một chỗ Lúc này chúng mới thực sự dung hợp với nhau Một lát sau khi ngưng tụ Thành một chút thật nhỏ Chất lỏng màu xanh Nhìn thấy chất lỏng màu xanh xuất hiện Tiêu viêm mạnh mẽ đưa nó vào trong kinh mạch Cắn răng chịu đựng cảm giác thống khổ khiến nó vận hành trong kinh mạch. Sau khi thanh lên địa tâm hỏa dung hợp, không có thể nghi ngờ gì là càng trở lên cuồng bạo. Bốn lúc trước băng tầng còn có thể miễn cưỡng chống đỡ với màu xanh hỏa diễm, nhưng nhất thời giờ có chút chống đỡ không nổi. Chất lỏng màu xanh đi qua băng tầng tự nhiên trở lên không đủ chống đỡ. Hơn nữa khí lạnh phát ra cũng bị hỏa diễm màu xanh thiêu đốt thành một mảng hư vô chính vì vậy mà băng tầng bị cắt đứt nguồn bổ sung năng lượng vì vậy khó có thể mà ngăn chặn được dị hỏa ăn mòn hiệu quả của băng linh hàn tuyền đang dần lùi bước mỗi khi thanh liên địa tâm hỏa bộc phát băng tầng phòng vệ trong mỗi kinh mạch cứ thế dần tan dần tan bị đám triết lỏng màu xanh hòa tan nhất thời kinh mạch giống như là bị kích thích mạnh thắt chặt rồi lở lớn ra một trận đau đớn kịch liệt trong tâm hồn dâng lên Khiến cho tiêu viêm không khỏi vun ra một ngụm máu Cắn răng Cơn đau đớn Kịch liệt làm cho tiêu viêm suýt ngất đi thoáng rơi vào trong mơ hồ Mới có thể tâm hồn ổn định từ từ Cả vệt máu cũng không có thời gian lao đi Ngưng tụ tâm thần Khống chế chất lỏng màu xanh Tiếp tục vận chuyển trong kinh mạch Càng vận hành tiêu viêm đối với khống chế Thanh liên địa tâm hỏa càng ngày càng thuần thục Tuy nhiên Càng ngày hỏa diễm màu xanh cũng càng Phóng thích ra nhiệt độ khủng khiếp lúc đầu băng linh hàn tuyền trong cơ thể của tiêu viêm còn chống đỡ được, sau thì càng ngày càng yếu ớt, cuối cùng thì hoàn toàn biến mất, gắt gào cắn chặt răng, tiêu viêm cố gắng dẫn động đám chất lỏng màu xanh đang phát ra nhiệt độ kinh khủng xuyên qua kinh mạch, qua gân cốt trực tiếp khiến cho lớp da bên ngoài thân thể tiêu viêm xuất hiện những vết vòng rộp như bóng nước, những vết vòng rộp này vỡ tan, lộ ra bên dưới là huyết nhục đỏ hồng từng đạo vết lết từ vết nhục tràn ra trải rộng từ cánh tay đến thân thể giống như là đứa trẻ đỏ hòn nhìn qua có chút kinh khủng nhìn tiêu viêm cả người xuất hiện những vết nứt dường đó cũng không thể hiện lên vẻ khâm phục sức chịu đựng của hắn xuất hiện loại hiện tượng này có thể nói rằng cho cơ thể tiêu viêm đang tràn ngập khí nóng khí nóng này đã làm cho da tay của tiêu viêm bồng rộp rồi bị phá ra định từ đó mà thoát ra ngoài chạy trốn Bình thường phát hiện ra tình huống này thì không thể nói là thuận lợi. Vì nếu như một khi năng lượng bạo phát ra thì da tay của tiêu viêm chắc chắn đã bị thổi bay. Khuôn mặt già lua của dược lão rất nhanh thay đổi. Các ngón tay co rũi không ngừng, cố gắng áp chế xúc động trong nội tâm. Yên tĩnh đứng ở một bên chờ đợi, không dám gây ra bất cứ tiếng động nào, quấy dậy tiêu viêm. Không để ý tới nhất biến hóa ngoại thân, tâm thần của tiêu viêm lúc này tập trung lên chất lỏng màu xanh. Đang sắp hoàn thành một vòng tuần hoàn trong kinh mạch Chính vào lúc Chất lỏng màu xanh hoàn thành một vòng tuần hoàn trong kinh mạch Thì cũng là lúc tiêu viêm cảm thấy được liên lạc giữa tâm thần Của mình và thanh liên điện tâm hoạ thêm có sự gắn kết Khi chất lỏng màu xanh hoàn thành vận chuyển cuối cùng Thì đấu khí trong cơ thể tiêu viêm trột nổi lên một trận ba động Toàn thân chấn động Đấu khí chỉ chấn động nhỏ Nhưng toàn bộ khí nóng trong cơ thể tiêu viêm lại bạo phát Sau đó hướng đến cánh tay của hắn, một khối da thịt cùng mô thịt lổ tung, đột nhiên một trận đau đớn đến kịch liệt kéo đến, khiến cho linh hồn Tiêu Viêm run lên vài cái, mồ hôi trĩu chán toát ra như mưa, làm ướt cả quần áo. Trong lòng, hít mạnh một khẩu lượng khí. Tiêu Viêm đưa tay trong lạp giới lấy ra một bình thuốc trị thương, đổ lên miệng vết thương, sau đó tinh thần tiếp tục chăm chú vào họa diễm màu xanh trong cơ thể. Trong cơ thể Tiêu Viêm Khi thanh liên địa tâm hỏa hoàn thành một vòng vận chuyển thì tử hỏa đấu khí bỗng dưng bốc lên dưới sự chỉ huy của tinh thần đấu khí màu tím từ trong đan điền lưu chuyển ra bao vây chết lọc màu xanh Mặc dù mỗi khi tử hỏa đấu khí tiếp xúc với dị hỏa trong nháy mắt sẽ bị thiêu đốt thành hư vô nhưng do nó cóp đại quân không ngừng tiếp ứng nên cuối cùng thanh liên địa tâm hỏa vừa hoàn thành một vòng vận chuyển lại bị nó dẫn dắt theo lộ tuyến của phần quyết công pháp tiến hành vận chuyển tiếp Khi thanh liên địa tâm hỏa Đã bị điều khiển dân độ theo lộ tuyến Của phần quyến cung pháp Thì nó tựa hồ cảm giác được Một cỗ nguy hiểm Nhất thời ôn hòa Do vừa vận hành hết một vòng trú thiên Đột nhiên nhiều hỏa diễm trợt Cuồng bạo bốc lên ngọn lửa màu xanh Từ trong chất lỏng màu xanh bắn thẳng lên Phung hăng thiêu đốt kinh mạch Đang được bao bọc bởi băng tầng Hỏa diễm đi qua Chỗ nào thì kinh mạch chỗ đó liên tục bị biến đổi Nhìn qua so với trọng thương không khác gì nhau. Sự kinh khủng trong tôn vệ thanh liên địa tâm hỏa, coi như là Tiêu Viêm đã lánh giáo ra qua một chút, việc tôn vệ còn chưa hoàn thành, nhưng thân thể mình đã bị tàn phá đến tàn tạ. Dựa vào thương thế trong cơ thể, cho dù là một loại đan dược trị thương hỗ trợ thì cũng phải mất mấy tháng thời gian mới có thể mong hồi phục. Dù sao, lần này cũng là bị thương quá nặng. Nếu là người bình thường sợ rằng bây giờ đã là phế nhân tử hỏa đấu khí không ngừng đốt cháy thành hư vô, nhưng lại tại tụ xoáy đấu khí vẫn đều mà đưa ra đấu khí tiến lên. Bị đốt bao nhiêu thì lại đưa lên bấy nhiêu. Mặc dù có thể thấy đấu khí dự trữ trong tụ xoáy không ngừng giảm xuống, nhưng bất quá, thành liên điện tâm hỏa cũng bị nó đưa vào lộ tuyến vận hành của phân quyết công pháp. Băng linh hàn truyền trong kinh mạch do không ngừng tiêu hao trong thời gian dài, Nên băng tầng mà nó tạo ra cho kinh mạch đã trở thành mỏng manh, gần như hoàn toàn mất đi tác dụng. Băng tầng tiêu tan, trong cơ thể tiêu viêm vốn năng tình trạng nghiêm trọng lại càng trở thêm nghiêm trọng. Khí nóng không ngừng tiến đến thiêu đốt kinh mạch, khiến cho kinh mạch có chút vặn vẹo. Kinh mạch từ từ bị tấn công đến chỗ không gian lưu chuyển của đấu khí, tạo thành có một chút bế tắc. Tới lúc này, tất cả những an bài đã dùng hết tiêu viêm chỉ còn cắn răng, Lỗ lực đem thanh liên để tâm hỏa vận hành theo lộ tuyến của phần quyết công pháp Bởi vì chỉ có thể hoàn thành được như vậy mới có kết quả Còn nếu không sẽ bị dị hỏa cắn trả sợ rằng bản thân biến thành mạt phấn. Xùi một tia máu đột nhiên phun ra chảy xuôi trên khuôn mặt tiêu viêm Khiến một nửa khuôn mặt thành màu đỏ Nhìn qua rất giống khuôn mặt của một yêu quái lửa trắng nửa đỏ Đang nhắm mắt tiêu viêm tự nhiên cũng biết khuôn mặt của mình bây giờ đáng sợ như thế nào Hắn chỉ có thể cảm giác được Khuôn mặt của mình dội lên một cơn đau kịch liệt Sau đó toàn bộ tinh thần Chăm chú vào vận hành đấu khí Để đưa chất lỏng màu xanh Đang càng ngày càng phản kháng kịch liệt Đi vào lộ tuyến cuối cùng Cùng với dị hỏa tiêu hao trong thời gian dài Tử hỏa đấu khí trong tụ xoáy Cũng gần như tiêu hao hết Chỉ còn lại 17 giọt Chất lỏng ẩn chứa năng lượng màu tím Tại khí xoáy vẫn vận động Trong lúc tối hậu sau khi tiêu viêm thoáng chần chờ một luồng đấu khí phát ra từ chất lỏng màu tím sông ra, được sự chỉ huy bao lấy chất lỏng màu xanh liều mạng dẫn động. chất lỏng trong tụ khí xoáy quả nhiên là cao cấp năng lượng. một giọt chất lỏng màu tím cũng có thể chống cự đối với dị hỏa được đến hai mấy giây mới bị hòa tan. không thể tiêu phí hiệu quả của giọt năng lượng màu tím. tiêu viêm tinh thần rung lên mặc kệ hết thảy. điều tiếp một giọt năng lượng nữa từ trong tụ xoáy năng lượng đi ra, sau đó dẫn động vận hành theo lộ tuyến cuối cùng. Đến lúc trong tụ xoáy năng lượng của Tư Viêm chỉ còn lại 3 giọt màu tím thì chất lỏng màu xanh cũng đã vận chuyển xong. Lộ tuyến cuối cùng của công pháp Bần Quyết. Đúng lúc này, Tư Viêm đang bị đau đớn mạnh mẽ khiến hắn cơ hồ chết lặng. Chợt xuất hiện một ít nhàn nhạt ôn lương khiến hắn hồi phục ít tỉnh táo. Sau khi thanh liên diện tâm hỏa xuyên qua lộ tuyến của phần quyết công pháp, có nhiệt lượng mang tính phá hủy khủng khiếp đột nhiên chậm rãi thu liễm chỉ chốc lát sau đã hoàn thành biến thành chất lỏng màu xanh một tia ôn nhuận ẩn ẩn phát tán thành công sao trong sự xuân động dược lão nhìn ra tay cũng hoàn toàn thân của tiêu viêm không còn một chỗ hoàn hảo thở dài một hơi khuôn mặt tràn ngập sự vui sướng có một chút gật đầu tán thưởng buông ngón tay một viên đá hóa thành một đạo quang mang bắn thẳng vào đã thân thể tiêu viêm Khi đạo quang man vừa tiến vào thân thể tiêu viêm thì ngay lập tức hỏa diễm màu xanh chói mắt từ trong cơ thể tiêu viêm bắn ra, bao bọc hắn như một cái lồng ngăn cản cách với bên ngoài Nhìn thấy cái lồng lửa đó dược tháo mỉm cười thấp giọng rộng bẩm: thực sự là tiểu tử kinh khủng có thể chịu được sự đau đớn của dị hỏa luyện thể Bây giờ không thể dậy nổi, Cái lồng lửa mở rộng ra trong sân Trường 226 tu bổ cường hóa. Trong sân động, một màn hào quang nóng rực kịch liệt bốc lên cao, khiến cho mọi người khó có thể nhìn thấy bên trong đã phát sinh chuyện gì. Lơ lửng ở giữa không trung, giực áo nhìn cái lồng thanh sắc hỏa diễm, trên khuôn mặt có chút thở dài rồi từ từ thư giãn. Nếu đã hoàn thành đến như vậy, thì kế hoạch luyện hóa dị hỏa đã bảy phần thành công. Việc còn lại chỉ cần tiêu viêm đem thanh liên địa tâm hỏa bá đạo thu lạp vào trong như vậy thì thanh liên địa tâm hỏa hoàn toàn là vì hắn trở thành trùng hỏa chỉ còn chờ hoán luyện hóa trùng hỏa này bước kế tiếp tới phiên sử dụng năng lượng của thanh liên địa tâm hỏa này không biết phần quyết có hay không tiến hóa thành huyền giai cấp bậc công pháp dược lão mỉm cười nhưng vẫn bảo trì thái độ trầm mặc Mà theo sự an tĩnh của hắn Trong sơn động cũng đã bị vùi lấp trong yên tĩnh Một trận gió Lúi lường sạm theo Cái hở mà vào Đêm khi nóng trong sơn động thổi bay ra ngoài Bên trong sơn động Toàn thân bọc trong hỏa diễm Màn hào quang phóng thích ra Thành mang nhàn nhạt, nhạt Màn hào quang bên ngoài Lúc sáng, lúc ảm đạm Xạ chiếu trên sơn bích Giống như là làn nước bình thường Tại màn học quang bên trong Tiêu viêm ngồi cạnh thanh liên Lúc này bị vây trong trạng thái vô thức Rất huyền ảo Tâm thần đọc trong cơ thể Vì lúc trước Thanh liên điện tâm hỏa kháng cự Khiến cho ẻo ải viều đắng trong cơ thể Khó mà ngưng tụ lại được Tiêu viêm bị vây trong cái loại cảm giác này Tâm thần lửa tình lửa mê Trong cơ thể Tại các kinh mạch Thanh liên địa tâm hỏa đang chậm rãi chảy, thì đột nhiên mất đi khống chế, không theo một cái lộ tuyến kinh mạch nào vận hành, vòng vo. Lúc này, thanh liên địa tâm hỏa có lẽ lúc trước bởi vì duyên cớ tiêu viêm luyện hóa, không những thả ra các loại địa cao ôn lương, ngược lại còn có trở lên chút ôn lương tại kinh mạch chảy xuôi. Trong lúc đó, thật nhiều thanh sắc nham tương nhỏ từ từ chia lìa ra đã bị phá hư gần như trong kinh mạch mất đi tác dụng, dung hợp đấu khí có chút di chuyển khó khăn, cự nhiên từ từ dung hợp vào bốn bên kinh mạch. Theo đó trên bề mặt, thanh sắc nham tương thản nhiên tiến vào trong kinh mạch, da thịt vốn vặn vẹo tê dại, lúc này như trong sa mạc gặp được ốc đảo chậm rãi giãn ra. Trong cơ thể có vài kinh mạch phát ra âm thanh hưng phấn, thanh liên địa tâm hỏa tạo thành nham tương thanh sắc một đường đi xuống không ngừng mạnh trướng áp dục trong kinh mạch, tốc độ nhanh chóng cắn nuốt mà theo kinh mạch nó tham lam cắn nuốt. Nhan sắc của màu xám từ từ trong kinh mạch trong đó rút đi, có thể thay đổi tràn đầy một màu xanh nhạt đầy sức sống. Thanh liên địa tâm hỏa chảy xuôi vào kinh mạch, các kinh mạch vốn đã héo rũ một lần nữa trở nên đầy sức sống. Quy liệt quick code cách cùng thiêu thương địa thân thể cũng đều là lấy một con người phục tốc độ nhanh chóng chữa trị. Kinh mạch sắp được chữa trị hoàn toàn. Cơ thể cũng đạt đến trình độ khác, cứng cỏi vượt xa lúc chưa cắn ruốt dị hỏa. Mặc dù thanh linh địa tâm hỏa tạo thành hư tổn lớn, bất quá sự nỗ lực cũng được bồi thường, trọng yếu kinh mạch trong cơ thể đều được chữa trị xứng đáng. Thanh linh địa tâm hỏa đã tu bổ lại hoàn toàn cơ thể của Tiêu Viêm lúc này bên ngoài cơ thể là những vệt máu huyết phùng cũng dần dung hợp một cơn lốc mù rất nhanh xuất hiện nhanh chóng rơi xuống không có lưu lại bất cứ dấu tích lớp da ngoài rơi xuống cơ thể hắn đã được cường hóa mặc dù không trở lên mạnh mẽ hơn bất quá cánh tay tràn đầy lực lượng một cỗ lực lượng mơ hồ hội tụ lại lớp da tay khô héo bên ngoài như rắn lột xác Nhanh chóng rơi xuống một lớp da thịt mới sinh ra Mặc dù tiêu viêm tại sa mạc lịch lãm vài tháng Lớp da màu cổ đồng biến sắc trở thành nõn trắng Nhìn mềm mại giống như da con gái Được phòng ngự so với sự bấm cản của lăng lượng Thiên địa đã được cường hóa tích xúc Không chỉ vài lần Lần này thân thể của tiêu viêm đang ở dị trạng thái Thành liên địa tâm hỏa ẩn chứa năng lượng khổng lồ Là năng lượng bá đạo đáng sợ Đang nhanh chóng cường hóa và chữa trị thân thể trước kia bị tàn phá Thực sự đây là một loại cơ duyên cùng may mắn Chữa trị cùng với cường hóa được thông thả tiến hành Đem thanh liên địa tâm hỏa cuối cùng chui ra Tàn phá kinh mạch sau đó làm tiêu viêm bị thương lặng Rốt cuộc cũng được chữa trị hoàn mỹ Một người gần như bước đi Thân thể bộc phát chiến đấu lực càng mạnh mẽ hơn so với trước kia Thanh liên địa tâm hỏa đem toàn bộ thân thể tiêu viêm tu bộ một lần Sau đó Vì mất đi sự khống chế Không có gì đến nó Đem ánh mắt hướng xuống đan điền Thấy khí lực gần như khô kiệt Bây giờ đồ khí trong khí toàn lúc trước Điên cuồng tiêu giảm Gần như trống trơn Chỉ còn ba giọt dịch thể màu tím trong đó Cô động Dì động Nhìn qua có chút thê lương Thanh liên địa tâm hỏa chậm rãi xoay quanh khí toàn trầm xuống một lúc Đột nhiên chui vào bên trong khí toàn, theo thanh liên điện tâm hỏa tiến vào. Bình tĩnh khí toàn giống như là một cái đầm nước yên tĩnh, rồi mạnh mẽ nổi sóng, một vòng năng lượng rung động như nước không ngừng bên trong khí toàn nhộn nhạo. Thanh niên Dạ Tâm Hỏa hóa thành nham tương màu xanh, chạy khí toàn chảy xuôi xuống. Ba giọt năng lượng một tí yếu ớt như muốn chạy thoát, nhưng cũng bị dính vào thanh sắc nham tương, trong nháy mắt bị rửa sạch, đốt cháy thành hư vô sau lúc ba giọt dịch thể bị thanh liên giữa tấm họa đốt cháy khí toàn lời chứa đấu khí bị nó mãnh miệng rồi chiếm cứ sau lúc thanh sắc nham tương chiếm cứ khí toàn chậm rãi chảy xung quanh một hồi lâu sau một giọt năng lượng màu xanh tinh thuần từ trong đó dũng mãnh hiện ra Cái sau đó rất nhanh từ bên trong khí toàn chốc lát bốn chống rộng được thanh sắc năng lượng trầm ngả màu xanh của năng lượng cấp tốc phách trường theo thời gian càng lúc càng nhiều từ sắt nhem tường lưu chuyển mà ra nhàn nhạt, nhạt một luồng khí nhỏ bắt đầu tụ tập trên khí toàn trong chớp lát một giọt dịch thể màu năng lượng màu xanh đột nhiên mãnh liệt hiện ra ngay khi giọt dịch thể màu xanh xuất hiện khí toàn liền giống như là phản ứng từng thách sắc dị thể như nước không ngừng từ trong năng lượng sương mù hiện vào trọng thẳng khí toàn như cá gập nước một giọt nếu như ngày thường tiêu viêm phải tu luyện mười ngày mới có thể ngưng tụ ra giống như mưa nhỏ trong hạ tích tích đáp đáp không ngừng tăng lên trong một thời gian ngắn chất lỏng năng lượng tự nhiên tràn ngập gần một nửa từ lúc nhất cấp đấu sư lên nhị tinh đấu sư tiêu viêm tổng cộng ngưng tụ được mười giọt dịch thể năng lượng mà bây giờ trong kí toàn Lăng lượng dịch thể chỉ sợ đã không ít hơn trăm giọt. 15 giọt là nhị tinh đấu sư, vậy trăm giọt coi như là vài tinh. Lúc này, Tiêu Viêm hoàn toàn tỉnh, chỉ sợ hắn sẽ cười đến tận trời xanh. Đương nhiên hiện giờ hắn vẫn đang bị vây trong trạng thái lửa tình lửa mê được chăm sóc. Nếu không phải mọi chuyện đều là do năng lượng của Thanh Liên Địa Tâm Hỏa không hảo tâm, cuối cùng lại thấy hắn tu bổ thân thể dịch thể trong khí toàn sau khi đạt tới trăm giọt thì thanh liên điện âm hỏa đình chỉ lưu chuyển tạo ra năng lượng cái di chuyển khắp cơ thể ở trong trung tâm khí toàn ở giữa có một điểm nhỏ quang điểm màu xám có chút sáng lên trong nhám tương như thể con cá nhỏ đang để tâm nhìn tìm kiếm đứa trẻ tung tăng lô đùa trung tâm khí toàn nho nhỏ quang mang màu xám có chút huyền phù quang điểm bên trong lựa như là hắc ám thâm thúy vô cùng vô tận, như ẩn chứa một không gian khác, nhìn qua thật thần bí. Thanh niên Lý Tâm Hỏa nhận ra tại xung quanh điểm quang mang màu xám, nó mơ hồ có rất nhiều điểm tốt đối với vận này. Có lẽ bởi một tia ký ức nào đó mà chần chờ trải qua cả ngàn năm được sống, được đại địa ma luyện, nó đã xuất hiện linh trí, hòa linh trong nó mơ hồ cho nó biết rằng Nếu như tiếp xúc sờ soạn quang điểm màu xám Sẽ làm nó mất đi vĩnh viễn tự do Thanh sắc nhằm tương chậm rãi xung quanh quang điểm Trải qua một hồi suy nghĩ Nó bỏ quên đi ý niệm mạo hiểm cử động Vì một món đồ mất đi tự do Nó cũng không nguyện ý làm Một lần nữa xoay tròn Một xoay nhằm tương rốt cuộc không hề dừng lại Thúc lục bản thân xoay người muốn rời khỏi cái địa phương Làm cho nó bất an Tuy nhiên Thân liền giữa tâm hỏa muốn rời đi, tiêu viêm tại sâu trong linh hồn lửa tình lửa mê chợt rung lên, sau đó hoàn toàn tĩnh lặng. Linh hồn thức tỉnh, ngay đó tâm thần như có phản xạ điều kiện nhanh chóng đảo qua, trong cơ thể tất cả đều mới trong nháy mắt đã làm hắn thất thần, bất quá khi hắn nhìn vào trung tâm khí toàn, trong khoảng thời gian ngắn ngủi, khoảng cách giữa quang điểm và nham tương cách xa nhau, chúng đồ hãn đầu tiên là ngẩn người chợt nhất thời khó lòng mà che giấu được tâm trạng mừng như điên. Không quan tâm đến thời gian, tâm thần nhanh chóng tiến vào trong khí toàn, sau đó ngưng tụ ra tất cả kinh khí, tâm thần tiêu viên hung hăng muốn kéo lót trở lại, đục thanh liên tâm hỏa đi tới. Quanh, trong chốc lát trong đầu Tiêu Viêm như có tiếng sấm ầm ầm đột nhiên vang lên. Một trận đau nhức ập tới. Tiêu Viêm bưng đầu, nghiến chặt răng chịu đựng, đau nhức khi bị thanh tâm thần tiêu viêm hung hang va chạm. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa nhất thời lùi về sau, tạo một khoảng cách vừa vặn, cái nuôi chiết tiệt tiếp xúc với quang điểm. Tại nơi tiếp xúc kia, quang mang ngủ sáng tốc tốc xoay chuyển, tạo ra hấp lực kinh khủng bạo phát, làm cho Thanh Liên Địa Tâm Hỏa chạy không kịp, toàn bộ bị thu vào. Vào lúc Thanh Liên Địa Tâm Hỏa bị thu vào, bên trong cơ thể cũng hoàn toàn vui lấp vào yên tĩnh cái này quan niệm màu xám đúng là so với trước kia rực ảo bắn ra tiến hóa bên trong cơ thể tiêu viêm được nuôi dưỡng trở thành sở linh đem dị hỏa luyện thành bột nguyên trùng hỏa tới cuối cùng đồng thời cũng là trọng yếu nhất phải từng bước đem thanh liên địa tâm hỏa mạnh mẽ áp bức tiến vào sở linh hình thành một không gian đem thanh liên địa tâm hỏa tiến vào đóng lại rồi luyện hóa mới chính thức đạt hoàn mỹ vốn là từng vợ như bước cực kỳ khó khăn gian nan dù sao dị hỏa trong đó có hỏa linh có một chút linh trí nó đối với một ít nguy hiểm đã có bản năng kháng cự lại nếu như là mạnh mẽ truy đuổi sợ là thất bại ngay từ bước đầu mà luyện hóa đã làm cho dị hỏa cắn trả và bây giờ bởi vì tiêu viêm lúc trước tâm thần lửa tình lửa mê thanh liền địa tâm hỏa không chỉ nhảm chán đem thân thể của hắn tu bổ hoàn toàn trương hai trăm hai mươi bảy bổn nguyên dị hỏa của tiêu viêm thanh liên điện tâm hỏa bên trong sơn động sượt lá huyền phù trên không trung đôi ánh mắt nhìn thanh sắc hỏa diễm quang trào ngón tay nhẹ nhàng lay động sau một lúc nhíu mày thấp giọng sao lại tốn nhiều thời gian như vậy lẽ nào xảy ra vấn đề gì lại chờ đợi thêm một lát thanh sắc hỏa diễm quang trảo vẫn không tan đi Dược lão lông mày càng câu lại Chầm ngắp một hồi Liền muốn động thủ mạnh mẽ đánh tan quang Sắc cháo Ngay lúc dược lão sắp động thủ Thì từ bên trong chiếc thanh sắc quang cháo vốn đàn nhiên tĩnh Đột nhiên từng đợt sóng lang lửa rung động cấp tốc hiện lên Ngay sau đó là một cỗ khí tức hùng mạnh Từ trong hỏa diễm quang cháo Bắt đầu khuếch tán ra Nhận thấy cỗ khí tức này Dược lão nao nao thoáng có chút ngạc nhiên Khí tức này sao lại trở lên cường đại như vậy Luyện hóa dị hỏa tuy rằng có thể đề thăng sức chiến đấu Nhưng lại không đề thăng được đẳng cấp công năng Mịt mờ lắc đầu Dược lão khẽ thở dài một hơi thấp giọng nói Mặc dù có chút kỳ quái Nhưng rốt cuộc khoắn đã hoàn thành Công luyện hóa dị hỏa Cười khẽ Dược lão đem ánh mắt nhìn vào bề mặt của thanh sắc hỏa diễm quang cháo đang nổi lên những trận ba động, hai tay đưa trong tay áo, an tĩnh chờ đợi. bên trong quang cháo, năng lượng ba động cấp tốc ngày càng kịch liệt, cuối cùng xuất hiện một vết lứt ở trên đỉnh quang cháo, vết lứt chậm rãi lan tràn, trong chốc lát đã bao quanh quang cháo, nhìn giống như là những vết lận Dạng trên mặt trứng. răng rắc, âm thanh dạn vỡ vang lên bên trong sơn động. Bên trên thanh sắc quang cháo là một khối băng năng lượng lặng lẽ rơi xuống đất như một khối đá mang theo nhiệt lượng khổng lồ. Chốc lát đã biến khối đá thành mặt vấn Kha kha. Ngay khi năng lượng rơi xuống đất, thanh sắc năng lượng quang cháo kịch liệt run rẩy, rằng co chỉ diễn ra trong chốc lát. Đột nhiên ầm ầm. Thanh sắc năng lượng quang cháo nổ tung bạo liệt theo sau tiếng lổn mạnh, một số những mảnh năng lượng nhỏ bắn về bốn phương tám hướng, nhất thời bên trong những vách núi xung quanh để lại hàng hà những lỗ nhỏ. bên phù ở giữa không trung dược lão hít mắt, tất cả những mảnh năng lượng bắn đến bên dược lão khi còn cách trường lửa thước liền hóa thành một đám khói xanh, không tạo cho lão bất kỳ thương tổn nào bên trong sơn động những mảnh năng lượng bạo phát một lúc lâu mới hoàn toàn tiêu tán sau khi những mảnh năng lượng biến mất quang mang màu nhạt từ chỗ thanh sắc quang cháo lúc trước bốc lên một pho tượng hoàn mỹ hình thành đóa sen màu xanh từ từ dựng lên cuối cùng huyền phù bên cạnh rực láo bên trên tòa sen đó một thiếu niên toàn thân xích lõa quanh chân ngồi khép hờ đôi mắt hơi rung động Một lát sau chậm rãi mở ra Bên trong con người đen nhánh Nhàn nhạt thanh sắc hỏa diễm lợn lờ Một lát bỗng nhiên bùng lên Đem toàn bộ con người che lấp đi Trong lúc nhất thời Con mắt của tiêu viêm biến thành thanh sắc Nhìn qua mơ hồ có chút yêu dị Thanh sắc hỏa diễm bên trong đống tử Vẫn là duy trì liên tục Sau đó từ từ biến mất đến khi thanh hỏa hoàn toàn rút đi Con người trở về đen nhánh Chỉ bất quá Hiện tại do lúc trước tự hồ sáng sủa hơn, hiển nhiên trải qua thanh lên địa tông hỏa. Nung, nung luyện, các mắt của Tiêu Viêm tự hồ càng thêm bí ẩn. Mà mắt ra Tiêu Viêm hơi ủn néo gần cổ. Nhất thời, đầu khớp xương va chạm phát ra một âm thanh lưu sướng. Tiêu Viêm hít hơi thật sâu, vẻ mặt thư sướng càng sắc xưa. Quý đầu, Tiêu Viêm nhìn làn da toàn thân trở nên trắng nõn. Trên khuôn mặt không khỏi hiện lên vẻ bất đắc dĩ Thật vất vả mới có da thịt mạnh khỏe Hiện tại lại quay về như trước Đầu từ, từ kia Ở trước mặt ta lõa thể Rất thú vị phải không Nhìn tiêu viêm đang không ngừng đánh giá Các lời biến hóa trên thân thể Dược lão liếc mắt khinh bị Châu tức cười nói Ách, bị dược lão đề tịnh Tiêu viêm lúc này mới nhanh chóng phục hồi tinh thần Nhìn đến chính mình Thân thể trần trùa Ngượng ngùng cười vội vàng từ lạp giới lấy ra một bộ quần áo luống cuống tay chân mặc vào. Ta xem ngươi tựa hồ thay đổi rất nhiều, cả người cảm giác rực rỡ hẳn lên. Bắt Tiêu viêm xoay chuyển rực lão nhìn thân thể không một vết sẹo của hắn, không khỏi có chút vô cùng kinh ngạc. Thương thế của ngươi đã hoàn toàn khôi phục. Ân, đem quần áo và đồ dùng hàng ngày mặc vào. Tiêu viêm đứng cạnh Thanh Liên nắm chặt. Tay Uy Vũ sinh phòng đánh một quyền cười nói, cảm giác phi thường khỏe trước đây chưa bao giờ có. Toàn lực bạo phát một chút khí tức để ta coi xem ngươi hiện tại đã tới mấy tinh. Dược lão trầm ngâm. Tư Viêm khẽ gật đầu, thân thể căng thẳng trong nháy mắt, một cỗ khí tức so với trước đây mạnh hơn vài lần không ngừng trong cơ thể Bạo Dũng. Di, đôi mắt hơi híp lại, cảm thụ được cỗ cỗ khí tức mà kia Viêm bộc phát. Dược lão thoáng có chút kinh dị nhíu mày kinh dị nói Kỳ quái Qua của khí tức này của ngươi tựa hồ bản thân ngươi ít nhất cũng đạt tới tứ tinh đấu sư cấp bậc Ngươi làm cái gì Tứ tinh đấu sư Nghe dược lão nói thế Tiêu viêm có chút hơi sửng sốt chợt một cỗ hỉ hiện lên trên khuôn mặt Không nghĩ tới luyện hóa dị hỏa Dĩ nhiên còn có chốt chốt như vậy Nếu hắn lấy tốc độ tu luyện muốn từ nhị tinh tới tứ tinh Ít nhất cũng ba bốn tháng thời gian Nhưng hôm nay Thanh Liên Địa Tâm Hỏa đã cho hắn một cái kinh hỉ Hưng phấn xoa tay, Tiêu Viêm khẽ miệng cười. Sau đó, tại tình huống trước, lúc chính mình hôn mê cùng với một ít chuyện của Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, sách sách thì ra là thế, thật là một tên may mắn. Nghĩ xong Tiêu Viêm kể lại, rời gã vẻ mặt kinh ngạc, sau đó một lúc lâu phát sợ hãi. Loại chuyện tốt này Tuyệt đối không gặp nhiều Không đề cập tới chuyện Thanh liên diện tâm hòa tu bổ thân thể Mang đến một chỗ tốt Hay một tên gốc như chính mình Được đậu trạng nguyên Khiến cho dược lão vì vận số thật tốt Của tiêu viêm thở dài cảm thán Lúc đầu vốn nghĩ rằng Quá trình luyện hóa khó khăn nhất Giả nan nhất Cũng không đem lại nguy hiểm cho tiêu viêm Gần như chỉ đánh vào tâm thần Khiến cho đầu đau nhức một lúc mà thôi Đó là không kể bất loại đại giới, phải tu luyện cực kỳ tương xứng, cho nên Dược lão mới giực khóc giực cười, muốn đem cốt linh lãnh hỏa tiến nhập vào trong lạp linh thì phải trải qua lỗ lực rất lớn. Nếu cuối cùng không có một tia may mắn ở bước cuối cùng chỉ sợ hắn đát bại, bị phi yến hôi diệt. Đây không phải luyện hóa dị hỏa tự động để thăng cấp sao? Nhìn Dược lão sợ hãi than ánh sắc quả thực có chút bất khả nghi tiêu viêm lắc đầu ngạc nhiên nói "nằm mơ đi". Trợn cặp mắt trắng dã liếc tiêu viêm, Sư lão nhìn thần sắc có vẻ vô tội của hắn trong làn thật, trong lòng thầm thở dài một tiếng. Người so với người sao lại bất công với thế? Biểu môi nói: "Luyện hóa dị hòa mang đến chuyện tốt là một loại ẩn tính lâu dài, theo năm tháng qua đi Sử dụng thành thạo lúc đó Kết quả thu được càng thêm tốt Nói cách khác Thời gian đầu Khi mới tu luyện Và luyện hóa được dị hỏa Thực lực không phải bởi vì Luyện hóa dị hỏa mà tăng lên Cho nên trong thời gian ngắn Dị hỏa cũng không trực tiếp Làm cho thực lực của người tăng lên Vì vậy loại tình huống người gặp hiện tại Hẳn là một cực khế Cực may mắn Bất quá cũng đáng tiếc Nhưng người bây giờ Thực lực là đấu linh Hoặc đấu vương Tiến lên mấy tinh đó mới chính là làm ăn có lãi. H, hắc vậy đủ rồi, đạt tới tình trạng này đã rất thỏa mãn. Nếu là cao hơn, cơ thể của ta không thích ứng nổi cường độ này. Dù sao không phải chính mình từng bước lên cầu thang, nhưng quá sẽ không ổn. Đến một ngày nào đó không trường đột nhiên rớt xuống, thật khó có thể tiếp nhận. Tiêu viêm cười nói khuôn mặt thỏa mãn không phải là giả bộ. Hắc, tiểu tử kia dĩ nhiên. Biết một biết hai không sai Nghe vậy Dược lão thoáng vô cùng kinh ngạc cười nói Hiển nhiên hắn đối với tiêu viêm lần này nói Cũng là thấy ngoài ý muốn Dù sao trên thực tế Để đề cao thực lực là ước muốn của rất nhiều người Nói thật mà thôi Nhún vai tiêu viêm mỉm cười Ha ha Được rồi xem bốn nguyên hỏa trùng của ngươi đi Đây chính là dị họa đầu tiên của ngươi Cười gật đầu Dược lão có một chút đồng ý nói Ân, nghe vậy tiêu viêm khuôn mặt hiện lên nét hưng phấn Khó có thể che giấu cùng mới mẻ Trả sát bàn tay Tay phải chậm rãi đưa ra Sau đó đôi mắt từ từ nhắm lại Tâm thần trong cơ thể cấp tốc tiểm sát Tay phải chậm rãi đưa ra Sau đó đôi mắt từ từ nhắm lại Tâm thần để trong cơ thể cấp tốc tiểm lược Đem một đạo mệnh lệnh đưa đi ra ngoài Theo mệnh lệnh truyền ra Trong thân thể nhất thời có phản ứng chita itu soi khí tại vị trí trung ương quang điểm nhỏ, hồi sắc khẽ run lên, thắng yên lặng trong chốc lát. Một luồng thanh liên sắc hỏa diễm mạnh bảo. bạo. Bạo dụng hùng lên. Thanh sắc hỏa diễm xuyên qua tụ xoáy, sau đó theo kinh mạch trong cơ thể vận chuyển rất nhanh, chớp mắt thời gian truyền tới kinh mạch trong cánh tay. Bên trong sơn động, đôi mắt khép hờ của Tiêu Viêm bỗng nhiên mở ra. Thanh sắc hỏa diễm lần thứ hai từ đôi mắt bừng lên, nắm tay mở ra lòng bàn tay hướng đến, khuôn mặt sưng lên vẻ kích động quắt khe. Thanh linh điện tâm hỏa hiện. Theo tiếng quát của Tiêu Viêm, tứ trợ khẽ run, ngay sau đó thanh sắc hỏa diễm trong nháy mắt đằng đằng mà cuồn cuộn tuôn ra, sau đó rất nhanh bao phủ bàn tay bên trong sân động, Tiêu Liên đứng bên trong đó, thanh linh lơ lửng trên không, hơi mở bàn tay yêu dị thanh sắc hỏa diễm bốc lên một màn này làm cho người khác nhìn cảm giác chấn động con mắt chăm chú nhưng chăm chăm vào thanh sắc hỏa diễm trên tay từ biển miệng nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt sau đó một lát khoe miệng càng ngày càng rộng hơn